làm cho người ta vừa thấy cũng không dám coi thường. Đối diện mặt phủ không xa, có một tòa nhà 3 tầng là Hương Gia Tửu Lâu. Cái này tại Gia Nguyên Thành cũng là tửu lâu lớn, đặc biệt chư bài của nó là rượu bát lý hương, càng là rượu ngon có tiếng, vì nó mà không ít khách thương tới đây. Lúc này là lúc dùng cơm trưa, cho nên Hương Gia Tửu Lâu rất đông người, từ lầu 1 cho tới lầu 3. Các bàn đều có người ngồi chợt kín dùng cơm, người đi đường trên đường cái phải ngoái lại nhìn tửu lâu, đều có thể nghe thấy trên tửu lâu phát ra mùi rượu thịt nồng đậm, làm cho người ta thèm thuồng chảy nước miếng, thật là mê người. Trên một cái màn nhìn ra đường tại lầu 2, có một gã thanh niên đang ngồi, trên bàn cũng có chút đồ ăn cùng một bình rượu nổi tiếng Bách Lý Hương. Sau lưng thanh niên này có một gã cự hán đang đứng.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 Trải qua một ven hỏi thăm, hàng lập biết mặt đại phu có hai cô con gái cùng một nghỉ nữ, tất cả đều lớn lên như hoa như ngọc, thiên kiều bá mị, đúng là tam đại mỹ nữ của gia Nguyên Thành, người ta gọi là mặt phủ tam kiều. Bởi vì diễn danh viện dương, cho nên các công tử, thiếu hiệp tuấn kiệt, theo đuổi các nàng đúng là không thể đến xuể, mà trong đó có mặt Ngọc Châu, càng xinh đẹp tuyệt luân, là người được theo đuổi nhiều nhất.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 thấy tức cười. Người khác không biết vị Ngô công tử này là cái gì, hàng lập lại hết sức rõ ràng. Vị Ngô kiếm minh này 8 9 10 phần là do các môn phái đối đầu với Mạc đại phu phải tới xem ra nhiều năm như vậy, Mạc đại phu không có lộ gì đã khiến cho các môn phái đối đầu phải hoài nghi, mà vị Ngô công tử này phóng chừng chính là một lần thử dò xét hành vi, cũng không biết hắn dùng phương pháp gì mà làm cho Mạc phủ tin tưởng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 cũng đưa hắn tới ngồi xuống tại một bàn cách hàng lộc một tấm vách sau đó vội vàng đi xuống trả lời một vị khách nhân khác thanh niên áo lam này cao lớn ngũ quan đoan chánh mày đầm mắt to giữa hai mi mắt có vài phần anh khí sau khi hắn ngồi xuống thì đưa mắt nhìn quanh bốn phía vừa vặn gặp phải ánh mắt của hàng lộc hàng lộc cảm thấy trong ánh mắt của đối phương có loại cảm giác thâm thủy khó hiểu từ hồ có loại hấp lực kỳ quái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 vẻ mặt tinh thần quá lớn, giống như mới cùng với ai một hồi sinh tử đại chiến. Lúc này, người áo lam kia xuất hiện tại một góc đường khác. Nơi đó có một gã nam từ áo vàng, khoảng 30 tuổi đang đợi. "Lão Tam, tại sao lại đến chậm? Chúng ta còn phải gặp mặt với đại ca nữa." Nam từ áo vàng có chút bất mãn nói. <cười> vậy ca, đừng nóng giận, ta chỉ là mấy năm rồi không được ăn thức ăn của thế gian, vừa đợi đi thưởng thức một phen thôi." Người áo lam cười nói. Người, người thật là tham ăn, đã nói với người bao nhiêu lần rồi, người tu tiên chúng ta phải thành tâm quả dục, kiên kỳ các loại ăn to nói lớn này. Nhưng người vẫn không nghe, người ăn uống một lần như vậy lại làm cho tâm tính lại thấp đi không ít. Người áo vàng trường mắt, nhìn người áo lam, tức giận giáo huấn, Rồi rồi, biết rồi, biết rồi, cũng không có tiền lệ đâu. Được rồi, ta tại nơi ăn cơm, đã gặp một người tu tiên khác. Người ảo Lam vội nói sang chuyện khác, đem chuyện gặp hàng lập, nói lại. Ờ, phải không? Pháp lực của đối phương có thông hậu không? Người ảo vàng quả nhiên, lập tức chú ý đến việc này. Pháp lực rất thấp, xem bộ dáng chỉ mới tới được 7 tám tầng của công pháp cơ sở. Miệng cưỡng cũng có tư cách tham gia thăng tiên hồi. Thật không hiểu pháp lực thấp đến như vậy, lại đến Lam Châu xem náo nhiệt. Chẳng lẽ thật muốn tìm cái vần rắm chó gì hay sao? Tưởng có thể thắng tại thiên tiên hồi sao? Người áo lam trề môi nói, đối phương tuổi có lớn không? Cỡ 17, 18 tuổi gì đó. Cái này cũng đúng, đối phương 89/ phần 10 là theo trưởng bối mà tới, hẳn là chỉ muốn tăng cường lịch duyệt đại khai nhãn giới mà thôi, phỏng chừng 10 năm nữa đối với thăng tiền hồi mới chính thức tham gia. Người áo vàng cười nói, chắc là vậy, kể ra tư chất của đối phương cũng có thể, nếu như 10 năm nữa, người này có lẽ thật là đạt tới tiêu chuẩn như ta.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 cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sau một hồi bị người áo lam quấy rối, hàng lập tâm cũng không cách nào tỉnh lại. Tâm cảnh ban đầu bình thẳng, cũng không cách nào bình phục trở lại. Hắn thở dài, đứng lên, chuẩn bị tính tiền, rời khỏi tử lâu. Lúc này trên đường cái bên ngoài, đột nhiên truyền tới tiếng vó ngừa, như có như không. Hơn nữa cũng là từ xa vọng tới, càng ngày càng rõ ràng. Hàng lập tinh thần chấn chỉnh lại, Thân hình đang đứng lên lại ngồi trở về, cũng lần nữa đưa mắt nhìn ra đường. Căn cứ vào tin tình báo của Tôn Nhị Cậu, tiếng võ ngựa này hẳn là của đại tiểu thư Mặt Ngọc Châu, của Mặt Phủ từ ngoài thành trở về. Nghe nói, vị thiên kim của Mặt Phủ này từ nhỏ đã không thích những gì của con gái, chỉ thích võ nghệ, cũng từ các cao thủ của kinh giao hồi, học được một thân bản lạnh không tề làm cho người ta trợn mắt, cứng lưỡi chính là... Bị tiểu thư Mạc Phủ lại đam mê săn bắn như là cánh đàn ông. Cứ ba ngày lại cưỡi ngựa ra đường cây ngoài thành làm một vòng. Bởi vậy rất nhiều công tử theo đuổi cô gái này cùng mỗi ngày đem ưng, gọi khuyễn đuổi cáo ở đây. Hy vọng có thể có thân cận một thời gian dài có thể thu được hảo cảm từ cô gái này. Đương nhiên, bị ngô công tử kia tới đây tự nhiên cũng không ngoài dự liệu đã gia nhập vào hoạt động này. Sau khi Hàng Lập nghe được tin tức này Đối với vị mặt ngọc châu tiểu thư này cũng hiếu kỳ Một nữ nhi mà có tính cách như vậy cũng rất hiếm thấy Hy vọng cô gái này sẽ không làm cho hắn thất vọng Hiện tại mười mấy người cởi tuấn mã, đủ màu sắc Đang theo đường cái mà phi nước đại tới Dẫn đầu là hai người, một nam một nữ Người nam mày kiếm mặt lạnh thanh niên anh Tuấn bóc người thon dài Người nữ mặc một bộ đồ đi săn đỏ chói đầu đồ đội mũ màu tím, không cách nào thấy đỏ mặt mũi Trong chớp mắt, những người cởi ngựa đã đi qua trước cửa hương gia tự lâu, xẹt qua trước tầm mắt của hàng lộc cuối cùng ngừng lại trước cửa mặt phủ. Vốn có hai gã đại hán đứng hai bên cửa, lập tức một tên mặt mày sần sùi tiến lên ngân đón. Hàng hứng về phía nam nữ cầm đầu cùng kính nói. Đại tiểu thư, ngô công tử, các người đã trở về, hôm nay thu hoạch thế nào? Cũng không tệ lắm, thang nhị, đưa người đi, rồi đem mấy thứ này xử lý đi. Cô gái mặc đồ thợ săn, lên tiếng, đưa tay lấy cái mũ trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt diễm lệ, kinh tâm động phát. Sau đó, lập tức từ trên ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống. Rõ, thưa tiểu thư. hắn tử tên than Nhị, từ hồ không dám nhìn lâu khuôn mặt của cô gái này, bồi vàng nhận lấy dây cương mà đi vào cửa. Mặc dù các cửa lớn của mặt phủ có chút khoảng cách, nhưng hàng lập ở trên lầu vẫn thấy rõ bảy tám phần khuôn mặt của cô gái này. hắn không nhìn được. Hít sâu một hơi, da thịt trong suốt như tuyết, cánh mũi thẳng tắp, thanh tú, hai mắt đen nhánh sáng người, đôi môi đỏ hồng mê người, chim xa cá lặn tu hoa bế nguyệt, đại khái chỉ đến thế mà thôi. Cô gái này chính là mặt ngọt châu sao, trách không được, có thể làm cho tất cả công tử của gia nguyên thành trở nên điên cuồng, quắc sát thiên hương, khuynh quốc khuynh thành chính là lời mô tả thích hợp nhất đối với nàng. Hàng Lập trong lòng không khỏi thầm nghĩ.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 Trực tiếp được nhập vào. Hắn định ban đêm, lặng lẽ đi vào gặp vị nghiêm phu nhân, chủ trì kinh giao hội. Sau đó, dùng tiếng vật mà mặt đại phu lưu lại cho hắn, trực tiếp và trần tên giả mạo thư kia với mặt phủ. Bề phần làm sao lấy được bảo ngọc kia, chỉ có thể đến đâu thì hay tới đó thôi. Nếu đã quyết định rồi, Hàng Lập cũng không hề ngại trước giờ sau nữa. Hắn ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị cho tối nay hành động. Bất quá trong lúc này, khuôn mặt diễm lệ của mặt ngọt châu kia lại thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn, có đuổi thế nào cũng không xui đi được. Chẳng lẽ mình đã thích cô gái này sao? Hàng Lộc có chút mất tự nhiên, thầm nghĩ, nhưng sau đó hắn lại tự an ủi một chút. Một cô gái xinh đẹp như thế này, mình có bị hấp dẫn cũng là truyền thường, cũng không nhất định là thích đâu. Là một người đã đặt nửa chân vào con đường tu tiên.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 mà đám cảnh vệ này cũng không phát giác ra, có gì gì thường. Chương 108 Dạ Nhập mặc Phủ Hậu viện mặc Phủ là một hoa viên không nhỏ, bên trong có rất nhiều hoa cỏ hiến thấy, mặc dù sắc trời hôn ám, nhìn không đỏ, nhưng dựa vào mùi hoa nồng đậm này, cũng thấm vào trong tâm phế của người ta, làm cho Hàng Lập không khỏi hít sâu một hơi. Ôi! Hàng Lập đột nhiên hôi dẹp một tiếng, Mặc dù mùi hoa nồng nặc, nhưng hắn vẫn nhận được mùi thảo dược quen thuộc. Có người ở chỗ này, trồng thảo dược sao? Hàng Lập nở nụ cười, loại mùi cực kỳ quen thuộc này, làm cho hắn đối với người trồng cảm thấy tò mò. Xem ra, trong mặt phụ có người kế thừa y thuật của mặt đại phu. Hàng Lập không dám trì hoãn, theo con đường nhỏ trong vườn, hướng vào trong mà từ từ đi. Trên đoạn đường, Hàng Lập phát hiện có che dấu rất nhiều ám tiền. Nếu không phải hắn cảnh giác hơn người Thật đúng là không thể phát giác được Xem ra mặt vụ đề phòng rất nghiêm mật Bất quá Nếu hắn muốn đi qua Những thứ này đối với hắn mà nói Rất là dễ dàng Hàng lập tới trước một ngôi lầu nhỏ hai tầng Thì ngừng lại Sở dĩ chọn nơi này Bởi vì hắn phát giác Cảnh về xung quanh ngôi lầu này canh gắt nghi ngặt hơn So với các chỗ khác Xung quanh cũng phải tới hai ba chục tên thủ vệ Hàng lập nhìn ngôi lầu nhỏ hai tầng trong có vẻ rất sáng sủa này biết bên trong hẳn là có nhân vật quan trọng mặc phủ vẫn chưa ngủ vừa lúc thích hợp bản thân điều tra một phen vì vậy hắn mang theo bóng đêm thân hình nhanh như thiện điện thoáng một cái đã bay nhanh tới dưới lầu sau đó hai chân dùng một chút sức nhẹ nhàng phóng lên tầng hai cả quá trình chỉ hoàn thành trong nháy mắt bốn phía canh phòng bẫy độc cũng không thể phát hiện ra sự xâm nhập của hàng lộc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 đưa tới 10.500 lượng bạc. Ngũ Lệnh Trấn, cái này là tháng trước Ám Đà Môn đưa bạc tới, cơ bản so với năm trước ít hơn 1 phần 4. Thanh âm dễ nghe của người con gái truyền vào trong tai của hàng Lập, thanh âm này rất có sức sống, vừa nghe đã biết đó là giọng của một cô gái trẻ, chỉ là câu nói cuối cùng của nàng chứa đầy ý bất mãn. Ha, mẹ ơi, người phụ trách Âm Đà lá gan cũng càng lớn, đưa bạc tới càng lúc càng thiếu. Cô gái này tức giận nói Ta biết rồi Trong lòng cũng có tính toán Một giọng nữ trầm thấp Rất có sức hút vang lên Chẳng lẽ là một trong mặt thì tam kiều Hàng lập tinh thần chấn chỉnh Cảm giác được vận khí bản thân Cũng không tệ Bên trong phòng xem ra Chính là phu nhân của mặt đại phu Mẹ nói biết rồi Chẳng lẽ không muốn có biện pháp chỉnh đốn sao Cứ như vậy mà làm Ám đà này sớm muộn gì Cũng sẽ không sen tổng đà chúng ta ra gì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 Hơn nữa ngũ nương hiện tại mỗi tháng Đều đem đà bộ phận tiền bạc của ám đà Giao cho tổng đà Ta cũng không thể hỏi tới Người phụ nữ thẳng như nói Đối với kênh giao hội chúng ta Vốn đã rất yếu Nếu như còn không đem tất cả lực lượng hợp lại Làm sao còn có hy vọng đông sơn tái khởi chứ Chà cũng thiệt là Nếu đã đem truyền của kinh giao hội Giao cho mẹ xử lý Tại sao còn đem ám đà Đặc biệt giao cho ngũ nương Cô gái trẻ thanh âm mười phần oán khí Hiện nhiên nàng đang rất bất mạng đối với cha Đừng nói bậy Cha còn làm như vậy Tự nhiên là có thông ý của cha Con là con gái cũng không nên nói lung tung Về chuyện của gia đình Người phụ nữ nghiêm giọng giáo huấn cô gái Biết rồi con nhận lỗi được chưa Xem đà mẹ đối với cha Thật đúng là si tông không thay đổi mà Cô gái từ hồ đối với việc này đã quen Bộ dáng không quan tâm Ngược lại mở miệng dữ cợt lại mẫu thân của nàng Đứa nhỏ này Người phụ nữ đối với cô gái này rất thương yêu Chỉ có thể cười khổ không nói gì Hàng Lập lúc này đã khẳng định Người phụ nữ bên trong phòng Chính là nghiêm thị hắn muốn tìm Cô gái chắc cũng là con gái Của mặt đại phu, mặt thải hoàng Xem ra hắn thật sự rất may mắn Lại có thể tìm được đúng chỗ như vậy Hàng Lập đưa tay Sờ sờ lá thư cùng tín vật Của mặt đại phu bên người Cũng chuẩn bị hiện thân gặp mặt hai người này Mẹ, tên giả mạo đáng ghét kia.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 Đừng làm cho hắn nhìn ra sơ hở Nghiêm thị nghe vậy trình trọng hẳn lên Có chút nghiêm túc mà nói Hả, đại tỷ cả ngày đều bị người ta bám chặt Còn phải giả bộ ra bộ dáng đồng tâm hoài xuân nữa chứ Thật sự là làm khó cho đại tỷ rồi nếu đổi lại là con Đã sớm một kiếm chém hắn ra làm đôi Cô gái cảm thán nói Cái này cũng là không còn biện pháp nào khác Mặc dù chúng ta biết Họ ngô kia là giả mạo Cũng sắp điều tra sáng tỏ chi tiết của hắn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 giả mạo thư lấy danh nghĩa câu cha để gả đại tỷ cho hắn thật sự là tức chết đi được mà mặt Thái Hoàng hờn hờn nói xem ra xem ra đối với tình ngô kiếm binh kia cực kỳ thống hận bất quá cũng may là chọn đại tỷ của con nếu như hắn yêu cầu là con hoặc Phương Vũ ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt phải biết rằng với tính tình của con và Phương Vũ làm sao có thể nhẫn này dối trá ứng phó cùng con người này chỉ là khổ cho Ngọc Châu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 tuy sẽ không thật sự đem đại tỷ của con gả cho hắn đâu, thật sự trì hoãn không được, cũng chỉ có cách trở mặt bắt giữ hắn." Nghiêm Thỳ nói xong lời cuối này, thành âm trở nên lạnh lẽo hẳn đi, bên trong phòng lại yên tĩnh, hiển nhiên hai mẹ con cũng biết, sau khi trở mặt sẽ có chuyện gì xảy ra. Phụ thân rốt cuộc khi nào mới có thể trở về đây?" Mạc Thải Hoàng một hồi lâu sau mới thì thầm hỏi. "Cha con khi đi có nói qua, nhanh thì 2 3 năm" Lâu thì 56 năm sẽ trở về." Nghiên thị buồn bã nói, "Nhưng hiện tại cũng đã gần 10 năm rồi, còn ngay cả bộ dáng của phụ thân cũng nhớ không rõ nữa." Mạc Thái Hoàng chậm rãi nói, "Yên tâm đi, phụ thân con là một đời kỳ tài, lại mang tuyệt kỹ trong người, tuyệt đối không có việc gì, khẳng định là có việc gì quan trọng làm cho trì hoãn, rất nhanh sẽ trở về mặt phủ thôi." Nghiên thị hình như là nói cho nữ nhi nghe và hình như là từ an ủi chính mình. được rồi, vị tỷ phượng vũ đã điều chế được linh dược dùng để an thận dưỡng nhan, để con lấy lên cho mẹ. mẹ nên dùng một ít đi, nghe nói hiệu quả rất tốt đó. cô gái vì phá tan không khí trầm buồn bên trong phòng, đột nhiên thay đổi đề tài nói sang chuyện khác. đứa nhỏ này. kế tiếp, hai mẹ con chỉ là nhỏ to tâm sự, hàng lập cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng nữa. hàng lập từ hai mẹ con này nói chuyện với nhau. Đã nghe Đa nghiên thị cùng mặt Đại Phu Cảm tình rất sâu Xem Đa có thể tiến nhiệm Sau khi cân nhắc trong lòng Hiểu được người của Mạc Phủ Mặc dù biết vị ngô công tử này là giả mạo Nhưng Đa mặt trực tiếp tiếp xúc với các nàng Cũng tương đối tốt Dù sao âm độc trên người mình lúc nào Cũng có thể phát tác Vẫn phải tìm cách lấy cho được Noãn Dương Bảo Ngọc Hàng Lập nghĩ tới đây Đưa tay vào trong áo Lấy ra tiếng vật của Mạc Đại Phu Một cái nhận hình tròn Sau đó nhẹ nhàng đi tới ngoài cửa sổ phòng Vùng tay đem cái nhẫn Quảng vào bên trong cản, Thanh âm của cái nhẫn rơi xuống đất Vang lên Bên trong phòng Lập tức có tiếng hô lên Chỉ chốc lát sau Bên trong phòng vang lên thanh âm của nghiêm thị Là vị cao nhân nào Quang lâm hàng xá Nghiêm thị không kịp ngành đón, Xin hãy lường thứ Hàng lập biển cười Chưa kịp mở miệng trả lời Đã nghe được tiếng kêu sợ hãi của cô gái Mẹ ơi, thật là kỳ quái, là một cái nhẫn. Cái nhẫn này nhìn thật quen mắt, rất giống cái nhẫn mà mẹ đang đeo. Mẹ, mẹ đến xem nè. Hiện nhiên Mạc Thải Hoàng đã đi nhặt cái nhẫn lên, đưa cho Nghiêm Thị. Vàng lòng giới. Nghiêm Thị kênh ngạc hồi lên. Hàng Lập nghe thấy đối phương, nhận ra tiếng vật. Lúc này mới đi tới trước cửa, gõ hai tiếng, rồi cất cao dòng nói. Đệ tử Hàng Lập, phụ mệnh của Mạc Đại Phu, đến đây bái kiến sư mẫu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 Cô gái này dung mạo bài tám phần giống với Mỹ Phụ, vừa nhìn đã biết các nàng có quan hệ huyết thống rất gần gũi. Lúc này Mỹ Phụ phu nhân nghiêm thị, trong tay đang cầm cái nhẫn hình rồng mà hắn mới quan vào, trên mặt vẫn bền thản cũng không có hiện lộ ra vẻ mặt gì trước hàng lập. Mà cô gái mặt thải hoàng đang đứng phía sau, tò mò đánh giá hàng lập, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, có vẻ cười mà không cười, cả người trên dưới tảng bắt ra mùi vị linh tinh cổ quái. Hàng Lập, sau khi đánh giá, mới đi tới trước thi lệ với Nghiêm Thị. Tử sư mẫu khỏe chứ? Nghiêm Thị trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với dáng vẻ không sợ ai của Hàng Lập, có vẻ rất bất ngờ. Ước quá, nàng cũng không có phản ứng với sự ân cần, thăm hỏi của Hàng Lập, mà là đưa tay trái lên, lộ ra trên ngón tay một cái long văn giới chỉ khác. Nghiêm Thị đem cái nhận của Hàng Lập và của mình nhẹ nhàng khớp lại cùng một chỗ. Kết quả hai hoa văn hình đồng trên nhẫn khớp chặt với nhau, kết hợp hoàng Mỹ không sức mẻ, ở giữa cũng không tất kể hỡi nào. Không sai, tiếng vật là thật, Bất quá, người có mang theo thư của phụ quân hay không? Nghiêm thị lúc này mới lộ ra vài thi vui vẻ, ôn hòa hỏi. Hàng Lập ngay vậy không nói hai lời, lấy ra lá thư sớm đã chuẩn bị, hai tay đưa cho đối phương. Nghiêm thị thấy Hàng Lập đối với nàng cung kính như thế, hài lòng gợt đầu. Dần lấy lá thư cẩn thận đọc qua Hàng Lập lui sang một bên Bất đồng thanh sắc, Quan sát ánh mắt của vị sư mẫu này Muốn từ trong đó nhìn ra Một chút tâm tình biến hóa của đối phương Khi biết người đùa đệ mới tới Chính là con rể tương lai Chương 110 Hồ Mì Nội dung trong thư Hàng Lập sớm đã xem qua Không biết bao nhiêu lần Nói cũng không phức tạp Chỉ là đưa tin về Hàng Lập Là đệ tử của Mạc Đại Phu Có thể hoàn toàn tín nhiệm, mà lúc này Mạc Phủ nếu gặp phải phiền phức gì, có thể cho Hàng Lập đi giải quyết. Chỉ cần Hàng Lập có thể bảo vệ Mạc Phủ trên giấy bình an, thì nghiêm thị sẽ từ ba vị thiên kim tiểu thư tuyển ra một vị gã cho Hàng Lập làm vợ, mà của hồi môn chính là khối nạn dương bảo ngọc kia. về phần Mạc Đại Phu, bản thân có chuyện quan trọng phải làm, vẫn chưa thể trở về đoàn tù với vợ con, nên báo cho nghiêm thị và các nàng đừng quá lo âu.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 Đột nhiên từ trong thư nhìn ra điều gì đó, sau đó liền lập tức trở mặt, bắt hắn vì mặt đại phu báo thù. Cũng may, tình huống mà hàng lập nghĩ cũng không xuất hiện. Sau khi Mỹ phụ phu nhân nghiêm thị xem xong lá thư, chỉ là hơi cau mày, tiếp theo ánh mắt trên mặt đầy về ưu tư, từ hồ có nhiều việc khó có thể quyết định được. Hoàng Nhi, con đi gọi nhị nương, tam nương, cùng ngủ nương lại đây, Đó là có tin tức của lão gia. Nghiêm thị quay đầu lại, dùng khẩu khí cương quyết phân phó mặt thải hoàng. Vâng, mẫu thân, con đi đây. Mặt thải hoàng cũng biết chuyện nghiêm trọng, như thuận nghe lệnh đi ra ngoài. Chỉ là trước khi ra khỏi phòng, lại hướng về phía hàng lập, hé miệng cười, từ hồ đối với hàng lập có chút hứng thú. Người gọi là hàng lập. Nghiêm thị ngẫn đầu lên, thần sắc trở lại ung dung, thanh nhã. Vâng, sư mẫu. Hàng lập thành thật đáp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 nên gọi tài hà hà sơn tới mặc vụ tìm mấy vị sư mẫu thính theo sự điều khiển của các sư nương phù quần ta có chuyện gì quan trọng mà ngay cả nhà cũng không thể ghé qua một chút chứ nghiêm thiện ngay xong hàng lập thuật lại quá trình bái sư thở dài một hơi đột nhiên u oán hỏi trong lời nói đầy sự ai oán cái gì mà phải về nhà mặt đại phu đã chết cũng gần 2 năm rồi thi thể chôn dưới tàn cây cũng chỉ còn lại xương mà thôi Hàng Lập vừa nghe có phần tự diễu, nhưng trên mặt vẫn là cung kính hồi đáp. Là chuyện gì, mặc sư cũng không có nói cho bạn bối biết, bất quá khẳng định là việc hết sức quan trọng. Hàng Lập nói có chút nước đôi. Có phải là sư phụ của ngươi, bảo ngươi đôi với chúng ta giữ bí mật hay không? Nghiêm thị như cười mà không cười nói, nhưng ý tứ trong lời nói cũng đã có phần bất mạng. Tuyệt không có như vậy đâu. Hàng Lập mở miệng nói, trong lòng lại âm thầm cười khổ. Bị nghiêm thị này thật sự là rất đa nghi Nghiêm thị bồi dáng không cam lòng Mở miệng từ hồ còn muốn hỏi điều gì Mà ngay lúc này Ngoài phòng vang lên Tiếng bước chân hỗn loạn Tiếp theo người còn chưa vào nhà Đã nghe truyền tới một tiếng nũng niều Quyến rũ tới cực điểm Tướng muội nghe nói cái tin tức của Phu Quân Có thật vậy chăng Tên chết tiệt này Chạy một chút mà đã 10 năm rồi Muốn cho tỷ muội chúng ta sống như là quá phụ hay sao Hàng Lập bắt đầu bị thanh âm này khiến cho sửng sốt, nhưng ngay nội dung phía sau bị dọa đến nhảy dần. Bà cô này cũng quá sức sượt. Hàng Lập ngạc nhiên nghĩ thầm. Tàn muội nói chuyện ý tứ một chút đi, còn có những người khác bên trong phòng. Một giọng nữ trầm trầm thoáng giận nói. Biết rồi biết rồi, bất quá nghe nói người đưa tin lại là đệ tử của phu quân, sẽ không lại là giả mạo được chứ. Người nói đi ngủ muội Thanh âm kiều mị kia khẽ cười nói không phải đâu nếu tứ tỷ bào chúng ta tới vậy đã nói lên người này bảy tám phần có thể tin được một thanh âm lạnh như băng nói cũng được nhãn lực của tứ mùi ta cũng rất khâm phục thanh âm kiều mị cười nói không biết là đang châm chọc hay là thật tâm khen ngợi nghiêm thì hàng lập sau khi nghe được lời này lướt mắt nhìn lén nghiêm thị chị thấy nghiêm thị một tay bóp bóp trán vẻ mặt bất đắc dĩ xem ra nàng đối với chủ nhân của thanh âm quyến dụ kia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 làm cho hàng lập tỉnh lại. Sau khi hàng lập khôi phục lại thần trí, thất kinh, không dám nhìn người phụ nữ này, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt của đối phương. Thiếu phụ này quả thật là hòa quốc ương dân, có thể làm cho người ta nhìn thấy nàng thần hồn điên đảo, cũng không biết là do dung mạo tuyệt thế, sở hữu ma lực, hay là đã luyện phương pháp mê hồn nào đó. Hàng lập hoảng sợ thầm nghĩ, thiếu phụ kia thấy hàng lập nhìn mình, trừ lúc mới đầu có chút si mê nhưng sau đó lập tức tỉnh lại, cũng có thể chủ động tránh né mình, trong mắt không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Chương 1111 Mỹ phụ. Hàn Lập Thầm vẫn trường xuân công, ổn định lại tâm thần, mới dám ngẩng đầu, bỏ qua người phụ nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo. Người phu nhân cuối cùng tiến vào trong phòng, ước chừng 26, 27 tuổi, mặc dù dáng người cao ráo, tú lệ động lòng người, nhưng vẻ mặt lại lạnh như sương, làm cho người ta không dám tới gần. khi nàng vừa vào phòng, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào hàng lộc, trong ánh mắt hàng quang chớp đồng, đúng là một cao thủ nội lực tinh thuần. nghiêm thị vừa thấy mấy người này tiến vào, liền lập tức từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía các nàng thi lễ. nhị tỷ, tam tỷ khỏe chứ? ngũ muội cũng tới sao? Tưởng muội qua khách khí rồi, đều là người nhà, cần gì phải khách khí như vậy không đợi phu nhân cầm đầu nói thiếu phụ cực kỳ hồ mì kia khẽ che miệng nở nụ cười trong tiếng cười để bể hồ mị làm cho hằng lập lại cảm thấy tâm động thần di âm thầm dày dặn không thôi tự mùi không dám mời mấy vị tỷ tỷ ngồi kim thị mỉm cười đẩy ra mấy cái ghế để cho phu nhân cầm đầu ngồi xuống bản thân ngồi ở bên tay phải thiếu phụ diễm lệ kia mà phu nhân lạnh lùng được gọi là ngủ mùi im lặng không nói tiếng nào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 Sau đó quay về phía Hàng Lập nghiêm nghị nói, đây là nhị sư nương của ngươi, còn không chịu tới bái kiến. Tham kiến nhị sư mẫu. Hàng Lập cơ trí tiến lên xá phụ nhân một cái. Đứng lên đi, nếu là đồ đề của phu quân, vậy không cần đa lễ. Phu nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỉm cười nói. Đây là tam sư mẫu, ngũ sư mẫu của ngươi. Nghiêm thị lại chỉ vào thiếu phụ diễm lệ gì thường cùng phu nhân lạnh lùng giới thiệu với Hàng Lập tam sư nương ngủ sư nương khỏe chứ? hằng lập nhìn thiếu phù nọ từ hồ so với chính mình cùng lắm thì chỉ hơn vài tuổi sau khi hơi chần chờ một chút cũng không người thi lệ vậy hồ nghi trên mặt hằng lập bị nghiêm thì nhìn ra nàng cười ôn tuồn tam sư mẫu của ngươi có thuật chú nhang đừng xem bề dáng chỉ có hai bị mấy tuổi trên thực tế cùng với nhị sư mẫu ngươi tuổi cũng không xa biệt lắm hằng lập sau khi nghe xong gật nhảy đầu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 Bất quá bề ngoài của Hàng Lộc, ánh mắt vẫn không biến, Thủy chung vẫn đứng thẳng, làm cho mấy vị phu nhân cảm giác được sự trầm ổn chắc chắn của hắn, rất có phong độ của một vị đại tướng. Hàng Lộc, lá thư này của sư phụ ngươi, làm cho ta cùng mấy vị sư nương kinh hại quá lớn, cho nên chúng ta muốn thương lượng một chút, mà ngươi đừng xa tới đây, nói vậy cũng rất mệt mỏi, hãy đến mặt phụ nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai chúng ta sẽ trở lại nói chuyện. Nghiêm thị dù sao cũng đã nắm đại quyền của kinh giao hội nhiều năm, nhất cử nhất đồng đều từ có sự uy nghiêm nói không ra được. Cuối cùng cũng là nàng mở miệng trước tiên, phân phó cho Hàng Lộc. Và bối tuân mệnh. Hàng Lập ứng tiếng hết sức nghe lời, bộ dáng tất tả, tất cả đều theo sự phân phó của trưởng bối. Mấy vị phu nhân khác cũng không có ngăn cản nghiêm thị, xem ra các nàng cũng muốn cho người ngoài là Hàng Lập về trước, để cho tỷ muội các nàng thương lượng một số chuyện quan trọng. Hoàng Nhi, người đưa hàng sư huynh ra sau tìm một gian phòng sạch sẽ để cho sư huynh nghỉ ngơi một chút. Niêm thị nói với Mặc Thải Hoàng. Vâng, con biết rồi. hàng sư huynh, theo ta tới đây đi. Mặc Thải Hoàng hai tròn mắt nháy vài cái, mũi cũng khẽ nhíu lại, bắt đầu có chút ý không vui, nhưng lập tức suy nghĩ lại, vừa cười vừa đáp ứng. Không cho phép chọc phá sư huynh của con, nếu không sợ theo gia pháp. Niêm thị đối với tâm tư của nữ nhi bả bối này. Rõ như lòng bàn tay Bởi vậy trước tiên ra cảnh cáo cho nàng ta trước Được rồi người ta biết rồi mà Cô gái biểu môi không tình nguyện nói Hàng Lập trong lòng muốn toát mồ hôi Nếu như nghiêm thị không nói Chẳng lẽ vì tiểu thư xinh đẹp này Sẽ vô cớ giăng bẫy chọc phá mình sao Hàng Lập dùng ánh mắt khác thường nhìn mặt Thải Hoàng Cảm giác đầu tiên đối với cô gái này Từ hồ cũng không phải là linh tinh đáng yêu như vậy Vì vậy mặt Thải Hoàng thờ ơ đi ra khỏi phòng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 Người không phải là quái đệ cao từ tự kỳ đấy chứ Hắn có thể có bản lãnh lớn như vậy sao tam phu nhân trong ánh mắt lưu quan chớp động Có chút khó hiểu anh tỷ Người nhìn lòng rồi Đồ đệ này của phu quân chúng ta Thu nhận cũng không phải là tầm thường Nghĩ tới mặt phụ ta vốn đề phòng nghi mặt Không nói tới căn lầu này Là ròng địa để ta xử lý công việc Bên cạnh các cả bẫy Cảnh vệ càng đông đúc Có hơn hai ba chục người Cứ như vậy hắn lại có thể lén lén vào đời đây mà ta cùng Thái Hoàng cũng không hề phát hiện ra. người cảm thấy cái này cao thủ bình thường có thể làm được sao? nghiên Thì nhẹ giọng nói. chương một một ám tín như tứ muội vừa nói giả mạo đầu tiểu tử họ hàng kia đứng thật có vài phần đáng ngại. nhị phu nhân Lý Thì khẽ co mày từ từ nói thật ra không nói đến những thứ khác. định lực của hắn so với tên giả mạo lần trước mạnh hơn rất nhiều. ta nhớ kỹ công tử họ Ngô kia.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 Nghiêm thị cười khổ một chút, đốt cuộc chủ động lên tiếng trước nói Người này lợi hại như vậy, không biết đối với mặt phụ chúng ta bà nói là hòa hay phúc đây Lấy đời án thư, mọi người xem là đỏ đàng Nghiêm thị lời còn chưa dứt, thành ông của thiếu phụ lạnh lùng ngủ phu nhân Từ bên ngoài phòng lạnh lùng nói cũng đang chậm rãi tiến vào Ta đã xem qua, trong phương biên 200 thước, tuyệt không có người ngoài Cũng đã tăng số cảnh vệ lên gấp đôi Ngụ phu nhân không chút biểu tình nói, nghiêm thị cúi đầu suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng. Các người nói vậy cũng đều nhớ lời phu quân nói trước khi đi. Sau khi phu quân rời đi, nếu là cho người đem thư về mà chỉ có minh thư, chứ không có ám thư, thì nói rõ ràng phu quân bình yên, vô sự. Chúng ta cũng yên tâm. Nếu trong thư có ẩn dấu ám thư, thì tám chín phần là có báo về chuyện không ổn, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý. Về phần lá thư này...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 Rồi đổ vào đó nửa chén nước, tiếp theo lại đem chiếc nhẫn hình rồng trên tay mình, xoay mấy vòng, đem chiếc nhẫn tách thành hai nửa, đổ ra bên trong có chứa một chút bột phấn màu trắng. Nghiêm Thị cẩn thận đem số bột này, đổ vào chén nước, sau đó ánh mắt hướng về mấy người còn lại. Nhị phu nhân Lý Thị, dưới cái nhìn của Nghiêm Thị, đứng dậy đầu tiên, nạn đi tới trước bàn, khoát nhẹ tay, trên ngón tay trắng nõn cũng có một chiếc nhẫn tương tự như vậy.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 cứ như vậy khuôn mặt từ từ hồng lên không bao lâu sau lá thư đã hoàn toàn khô chữ biết bằng mực đen trên lá thư đã không còn ngược lại hiện đang một vài chữ biết màu đỏ nhàn nhạt, nhạt đây là thứ mà mặt đại phu hào phí tông cơ muốn cho hạng lộc đưa về cho vợ con ám thư hạng lộc cũng không biết những chuyện phát sinh trong phòng sau khi mình đi hắn lúc này nhìn tiểu yêu tình trước mắt mà cảm thấy đau đầu vì mặt tan tiểu thư này đang đi nửa đường Đã nhằm chầm chầm vào hắn, đòi lễ ra mắt sư huynh. Sư muội bốn lễ vật gì? Hàng lập bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mùi, chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Có châu báu, trang sức gì, thấy đẹp mắt, hoặc thú vị gì đó đều được. Ta cũng không có kén chọn lắm đâu. Thật sự không thể không nói, đưa ta bảy tám ngàn lượng bạc cũng được. Cũng tính là vừa qua kiểm tra. Mặt thải hoàng mở to đôi mắt đen lấy. Thiền chân vô tà nói, bảy tám ngàn lượng bạc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 mạc Thải Hoàng cũng thông minh cơ trí, xem qua, đã hiểu vài phần tâm tư của Hàng Lập. Nàng đem cái miệng nhỏ nhắn trề ra, cố ý cả kênh kêu lên. Hàng sư huynh, người không phải là không có lễ vật gì khi lần đầu gặp sư muội đáng yêu như vậy chứ. Phải biết rằng ngô công tử kia mới gặp mặt, đã cho người ta một vàng lượng ngân phiếu để tiêu vặt đó. Hàng Lập vừa nghe cái này, thật là quá ngu ngốc. Đó là họ ngô muốn thu thấy già tài của các ngươi Ta chưa từng có loại ý nghĩ này, hơn nữa hiện tại còn âm độc chưa trừ. Bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hàn Lập bực mình, dứt khoát bất động thanh sắc, nhìn lên bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Hắn muốn nhìn lên một chút vì tiểu yêu tên này, làm sao có thể từ trên người hắn chiếm được tiền nghi. Mạc Thái Hoàng thấy Hàn Lập có vẻ tức giận, cũng giả ngốc làm bồ không nói lời nào, một chút cũng không để ý tới mình, trong lòng không nhìn được có chút nóng nảy. Từ một năm trước, nàng từ trên người trên giả mạo kia lừa lấy không ít tiền hằng đêm nằm mơ Cũng mong muốn có nhiều người như vậy Đem tiền tới tầng nhà cho mình xài Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội lần nữa Nhưng cái tên thoạt nhìn đúng là đệ tử của cha Lại rất khó nha Hơn nữa da mặt cũng so với tường Còn muôn phần dày hơn Đối với một cô gái đáng yêu như mình một chút Cũng động tâm không có Còn không thèm nhìn bản thân mình Diễn nước mắt muốn chảy ra rồi Vậy mà vẫn có chút không động tĩnh nào Thật là tức chết đi được Chương 113 Anh Hương Hoàng Tối nay Trăng cũng không tính là quá lạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Mạc Thải Hoàng lại có chút phát xanh. Hai mắt nàng hờn hận nhìn Hàng Lập, trong lòng đối với bị sư huynh da mặt dài này, không ngừng nghiến răng. Hiện tại hai người đang đứng tại một con đường nhỏ ở hậu viện, lạnh lùng cứ thế mà đến đó, cũng không bước tới trước một bước nào. Nguyên Mạc Thải Hoàng thấy Hàng Lập, dám không để ý tới tam đài tuyệt chiều của mình, giả bồ đáng yêu, làm nũng, nước mắt công kích dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghiến răng không có dẫn đường đi tiếp nữa nàng định dùng tới chiêu ép hàng lộc không cam lòng mà dùng ánh mắt đáng thương nhìn hàng lộc hy vọng sau khi dùng tới chiêu cuối cùng này có thể làm cho đối phương khuất phục nhưng hàng lập vừa thấy mặt thái hoàng làm ra bộ dáng đáng thương này không khỏi cười thì đa cái vẻ mặt này của nàng ta làm cho hàng lập nhớ lại người bạn tốt lệ phi vũ trước kia mỗi khi lệ phi vũ có chuyện phiền toán gì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 Là vẻ mặt dần dữ trợn mắt nhìn Duy trì cho tới bây giờ Nhưng thật ra mặt Thái hoàng cũng đang hối hận Tình hình hiện tại nếu bị mẫu thân biết Sợ rằng chẳng tốt Chẳng những không được Trước tiên là phải thưởng thức từ vị gia pháp cái đã Nghĩ tới đây Nàng lại đối với hàng lập Sự cam tức càng thêm vài phần Tên tiểu tử này Không thể tùy tiện đưa ra vật gì đó cho mình sao Chẳng lẽ không biết con gái thì hay như vậy sao Thật sự là kẻ quê mùa mà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 Bởi vậy trong dân gian càng khó mà thấy được bóng dáng của nó Hàng Lộc lúc đầu cũng không có khả năng chế tạo nên thứ thuốc Không có tác dụng gì đối với mình như vậy Nhưng tại Thất Huyền Môn Hắn cũng là để tình lệ phi vũ Mà giúp hắn điều chế một vài viên Để cho hắn làm quà cho Trương Tù Nhi Một bình nhỏ này chính là số thuốc còn lại Nguyên lúc đầu Hàng Lộc chỉ dùng để xua đuổi côn trùng Khi qua đêm ở ngoài trời Nhưng hôm nay cũng nhân tiền lấy ra để ứng phó Hàng lập đem cái bình nhỏ tuôn bề phía cô gái đối diện. Mặt thải hoàng không kịp đề phòng, có chút luống cuốn, tay chân chụp lại. Đây là cái gì? Mặt thải hoàng biển cười, nàng cuối cùng cũng từ cái người cực kỳ hẹp hòi này lấy ra được lễ vật. Mặc dù vẫn không biết là gì, nhưng cũng làm cho mặt thải hoàng rất là hứng phấn. Đó là oanh hương hoàng, nó đặc biệt kỳ diệu. Có thể. Hàng lập đem các công hiệu của thuốc này, dặn dại tỉ mỉ cho cô gái nghe. Còn tưởng rằng đối phương sẽ rất hài lòng và cao hứng Ai ngờ cô gái mở cái bệnh ra Sau khi người thấy mùi thơm liền lập tức vọt nhanh ra xa Dùng ánh mắt phòng bị sắc lan Mà nhìn Hàng Lộc Trong miệng vẫn cẩn thận để phòng nói Thuốc này không phải là mê dược hay xuân dược gì đó chứ Ta cũng đã nghe hai vị tỷ tỷ nói Mùi thơm cũng tương tự như thế này Người không phải là Muốn có mua đồ gì bên ta chứ Hàng Lộc nghe vậy sững sốt hồi lâu Sau đó cũng không nói gì Hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác tức muốn học máu. Cô gái này, tâm tư cũng thật khó mà nắm được, là có thể đem oanh hương hoàng liên tưởng đến Xuân Dược. Hiện tại, Hàng Lộc cũng không biết là nên bội phục sự cẩn thận của đối phương hay là sự oan uổng của mình mà hô to lên ba tiếng. Xem bộ dáng ngươi, người nói hình như là sự thật. Bất quá ta phải đưa cho gì tỷ kiểm nghiệm mới có thể dùng được. Dù sao nữ nhi chúng ta cũng phải cẩn thận là trên hết mạc thái hoàng nghiêm trang nói với hàn lộc, <cười> người cứ tùy tiện đi. hàn lộc không nói gì, chỉ có thể ho khan vài tiếng che giấu sự nhăn nhó trên mặt mình. hắn hiện tại cảm giác thấy nên cách xa tiểu yêu tinh này một chút thì tốt hơn, nếu không cũng không biết lúc nào sẽ làm cho phát bực mà chết. bất quá nếu như thuốc sử dụng tốt, theo như lời ngươi nói, bởi sao như người vượt qua kiểm tra? sau này sư huynh tại mật vụ có bị gì khó khăn, cứ việc tìm thái hoàng ta, ta sẽ hỗ trợ. Ta chỉ cần thu chút chút thù lao nho nhỏ thôi, khẳng định có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết. Mặt thải hoàng đem cái bệnh nhỏ nơi tay, đường lên vài cái, cười nói. Được rồi, sư muội, sư huynh có việc nhất định tìm người hỗ trợ. nước này cũng khôi phục lại thái độ bình thường, hàng lập bình thản mà đáp lại, trong lòng lại hung hăng thờ nghĩ. Hả, tìm có loại mê tiền như ngươi, có mà đi. Mặt thải hoàng tự nhiên nghe không được lời nói trong lòng hàng lập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 Hắn tuyệt đối là vô phúc tiêu thù, đừng nói tới đại tiểu thư cũng không có khả năng coi trọng người có tướng mạo bình thường như mình. Coi như là coi trọng, hắn cũng sẽ không chút do dự mà cười tuyệt, nếu không bằng vào thủ đoạn của đối phương cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn khôn tiêu. Hàng Lập trong lòng nghĩ như vậy, đưa mặt thải hoàng từ trong danh sách ái mộ của mình, không chút do dự mà một bút xóa đi. Chương 114 Yến Ca Si Tình Hàng lập cuối cùng tại một gian phòng trong mặt phụ mà ăn giấc Mặt Thái hoàng cũng không có hứng thú gì mà lưu lại Cũng rất nhanh cáo từ trở về Nàng đột nhiên trở ra một bộ dáng hết sức thục nữ Làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn Cũng không rõ người của mặt phụ đối với mình có thái độ gì Không biết là còn có nguy hiểm gì Cho nên hàng lập cả đêm cũng không có chính thức ngủ Chỉ là chợp mắt một chút trên giường mà thôi Tới sáng ngày thứ hai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 trên dưới xem xét hàng lập từ trước ra sau đội ôm quyền phi thường nhiệt tình nói là hàng sư đệ phải không tại hà yến ca cũng tính là đại sư huynh của các hà yến ca hàng lập trong lòng nhớ ra tin tức của người này người nọ là đại đệ tử của bậc đại phu huynh mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ bất quá tư chất cũng không được tốt cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của sư phụ làm cho lão nhân gia lấy làm xấu hổ Yến ca phi thường hào sản trực tiếp nói với Hàng Lập Hàng Lập vừa thấy thanh niên, thẳng nhiên như thế Trong lòng không khỏi đối với người này có hào cảm Vì vậy vội vàng đáp lễ nói Yến sư huynh sớm như vậy, mời vào phòng nói chuyện Không cần, mấy vị sư mẫu bảo ta tới đây Mấy lão nhân gia có việc tìm hàng sư đệ Muốn sư đệ đi qua đó gặp Yến ca khoát tay áo, cười nói Hàng Lập vừa nghe, sừng sốt một chút Nhưng lập tức gật đầu đáp ứng Cũng đóng cửa phòng lại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 loại cảm giác này làm cho Hàng Lập rất khó chịu, phản phất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó. Hai người đối diện hiển nhiên cũng phát hiện ra hai người Hàng Lập, cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đi tới. Đợi khi hai bên tới gần, mặt Ngọc Châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của Hàng Lập, chỉ là đạo qua, cũng không nói cái gì, mà ngô công tử kia là nghi hoặc đánh giá Hàng Lập. Yến Sư Huynh sớm như vậy, vì Tiểu huynh đệ này thoạt nhìn rất hồng quen, Không biết là đệ tử của vị cao nhân nào? Ngô Kiếm Minh hỏi cười. Hàng Lập vốn tưởng rằng Yến Đại Sư Huynh bên cạnh sẽ chủ động thế mình, mà trả lời cho đối phương. Ai ngờ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm của người bên cạnh. Điều này làm cho Hàng Lập ngạc nhiên. Hắn không khỏi quay đầu nhìn Yến ca. Kết quả, Hàng Lập thấy tức giận không nói nổi. Yến Sư Huynh lúc này vẽ mặt lại si mê, đang ngờ ngát nhìn mặt Ngọc Châu, mặt Đại Tiểu Thư đến xuất thần hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho Ngô Kiến Minh. Tiểu đệ là cháu của Tam phu nhân, phụng mệnh cha mẹ đến thăm Tam phu nhân, thuận tiện muốn báo cho phu nhân một số việc. Hàn Lập với sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xung trận. Hắn cố ý giả ra bộ dạng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp ba bốn lần. "Ờ, như vậy sao?" Ngô Kiến Minh chỉ nghe Hàn Lập nói một câu, đã hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú các người này cũng khó trách, hằng lập bề ngoài cũng không là gì vừa mắt, cũng không ra dáng vẻ của người liền võ. cái này làm sao mà để cho ngô đại công tử để vào mắt được? giờ phút này ngô công tử quay đầu đối với vẻ mặt suy si ngốc của yến ca, đối với mặt ngọc châu rất là bất hứng sắc mặt trầm xuống. dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa chính là vị hôn thê của hắn. hôm nay hằng lập cách mặt ngọc châu tương đối gần, vẻ mặt của đối phương đều được thu vào trong mắt. nàng khẽ co mày trên mặt có chút vẻ không vui, hiển nhiên nơi mấy loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như yến ca, rất là không kiên nhẫn. Yến sư huynh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng Ngô công tử xin cáo từ trước. mặt Ngọc Châu vẻ mặt khẽ nhếch lên, lạnh lùng hướng tới yến ca thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây, mà Ngô Kiến mình kia cũng quay về phía yến ca, hừ một tiếng, cũng không nói gì, lập tức đuổi theo. Hàn Lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa. Khói miệng lộ ra một vẻ cười cổ quái. Sau đó, hắn quay đầu nhìn bị Yến Sư Huỳnh kia. Kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa đi, mà ngây ngốc đứng ngỡ người ra. Hàng Lập thở dài, vị này đúng là kẻ khùng si tình. Chỉ là trông thế nào, vì mặt đại tiểu thư kia, bộ dáng cũng không giống đối với hắn có thể hảo cảm. Sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sợi dây si tình khó dứt. Hàng Lập dùng sức vỗ lên vai của Yến Ca một chữ, làm cho thân thể hắn chấn động. Vẽ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất Cuối cùng từ trong suy ngốc mà tỉnh lại Thật ngượng để cho hàng sư đệ thấy mà chê cười Yến ca khôi phục lại lý trí Trên mặt đỏ mừng Đối với sự ngu ngốc của mình rất là xấu hổ Không có gì hiểu được thuộc nữ Quân tự hào cầu Đó là bản tánh của nam nhân Có gì mà phải ngượng ngùng Hàng lập biển cười nói Yến ca nghe hàng lập nói xong Cũng không cảm thấy thư giãn Ngược lại cười khổ một cái Rồi chậm rãi nói Không dối gạt hàng sư đề. Từ nhỏ ta và Ngọc Châu cùng lớn lên với nhau. Cũng không thể nói cái gì là thành mai trước mã. Nhưng cũng không sai biệt gì mấy. Cũng có cảm tình rất sâu. Nhưng đáng tiếc chính là Ngọc Châu. Sau khi lớn lên, từ hồi đối với ta chỉ có tình huynh mùi mà không có ý tứ gì khác. Bởi vậy sau khi đã bị nàng mấy lần từ tuyệt, ta cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng. Chỉ là hy vọng nàng tìm được một phu quân tốt, có thể làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Nhưng hôm nay, Vừa thấy Ngọc Châu Ta vẫn không cách nào tự kiềm chế Bất tri bất giác Mà trở nên u ngốc như vậy Yến ca nói xong lời cuối cùng Thì có vài phần tự dịu trong đó Hàng lập sau khi nghe xong đối phương nói Không hề mở miệng Ngược lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy Một món đồ cổ trân quý Một lần nữa đánh giá Yến ca Hàng trước kia cũng chỉ là từ trong sách vở Và các loại chuyện xa xưa Mà nghe nói qua loại tình cảm này Nhưng không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể tầng mắt thấy được. Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không biết là nên không phục sự si tình của đối phương hay là cần phải thẩm mắng đối phương quá sức ngu ngốc. Sau đó trên đường đi, hàng lộc cố ý nói tới đề tài khác để đổi hướng suy nghĩ của đối phương, để cho tâm tình của Yến Ca khôi phục lại bình thường. Hai người đang còn cười cười nói nói thì đã đi tới ngôi lầu mà đêm qua hàng Lập đã tới. Ở nơi này, mấy vị phu nhân của mặt đại phu đang long trọng chờ đợi hàng Lập tới. Chuẩn bị cấp cho Hàng Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui mừng vừa kinh hãi Chương 115 Kinh biến Vừa đi tới lầu 2, Yến Ca còn chưa rõ Bên trong phòng đã truyền tới âm thanh của nghiêm thị Là Hàng Lập và Yến Ca sao? Dạ đúng, tứ sư nương Yến Ca vội vàng dần bước trả lời cung kính Yến Ca, người về trước đi, để cho một mình Hàng Lập vào phòng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 Kết quả tình cảnh bên trong phòng Làm cho hàng lập sắc mặt đại biến Vốn bước chân đầu tiên Đã dừng lại dự không trung Đó chính là căn phòng hắn tới đêm qua Bàn ghế cùng trang trí bên trong Tất cả đều giống như lúc đầu Duy nhất không giống Chính là trang phục của mấy vị mỹ phụ Đám nghiêm thị mấy vị phu nhân nhiễm lễ lúc này Tất cả đều mặc đồ tơ trắng Toàn thân mặc tan phục đơn sơ Ngồi ở trên mấy cái ghế Mắt đều lành lùng chằm chằm Nhìn hắn không rời sắc mặt của hàng lộc có chút trắng bệch, Có điều hắn tuyệt không phải sợ hãi Mà là bị mặt đại phu đã chết Làm cho tức giận Thật rõ ràng hắn lại để cho Lão Hồ Ly mặt đại phu kia Dẫn dắt vào một đại lộ Phòng thứ đó xem ra Thật sự giống với suy đoán của hắn Bên trong có huyền cơ khác Mà đám cọc cái từ trong đó Đã biết tin tức cái chết của mặt đại phu Xem ra đang ở chỗ này Để hung thủ giết chồng Tự động đưa mình tới cửa đây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 nhị phu nhân lý thị sắc mặt xanh lè Hiển nhiên là bị cái tên hàng lập này hôm qua vẫn còn mở miệng một mực sư mẫu hôm nay bị kẻ hậu bối dám trắng trận trợn mắt nhìn thẳng đám người mình làm cho nổi giận phải biết rằng nàng xuất thân dòng dõi thư hương xem trọng nhất là quan hệ thân phận nhưng hôm nay đường chạm với tên hàng lộc không tôn sư trọng đạo này làm sao không tức giận đến phát luôn tam phu nhân lưu thị thì lại khác xa lý thị nàng chẳng những không có tức giận Trái lại, dường như có hứng thú Nhìn Hàng Lộc bước tới Có điều bằng vào mị lực kinh người đó của nàng Ngược lại làm cho Hàng Lộc không dám nhìn về nàng Chỉ dám lướt qua mặt nàng một cái Nghiên thị trái lại cùng vương thị xinh đẹp lạnh lùng, biểu hiện không khác biệt lắm Nàng lặng yên, lạnh lùng đánh giá Hàng Lộc Trong ánh mắt, tràn đầy ý niệm Toàn bộ đồng kết lại Người thật lớn mật Đệ tử bí mật của phu quân ta Song phân nhìn nhau Công phui chừng một chén trà nhỏ Nghiêm thị cuối cùng đã mở miệng, chỉ là ý bóng gió trong lời nói của nàng, mỗi người đều có thể nghe rõ ràng mặt. Các vị sư mẫu, các người muốn biết những gì hoặc muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, ta không muốn nghe lời nói thừa, cũng không muốn nói thừa. Hàng lập nói mặt không đổi sắc. Hàng lập rất rõ ràng, nếu như so đo, cả nhau cùng một vị phu nhân, chuyện càng tồi tệ, đó chính là đồng thời phải cùng mấy vị phu nhân tiến hành đấu lưỡi, cùng với việc phí thừa sức lực đi phần bù sự thật. Ngược lại còn không bằng là đi thẳng vào điểm quốc loại của vấn đề. Hàng Lập cho là như vậy. Hơn nữa đối phương cũng không có đao quan kiếm ảnh mai phục cao thủ bên trong phòng. Về đã nói lên những phu nhân này, bây giờ còn chưa có ý định ra tay với mình. Xem ra là còn có e ngại gì đó, còn có yêu cầu gì đó với mình. Nếu đã như vậy, càng không cần quá khách khí cùng các nàng. Dù sao cái chết của mặt đại phu cũng chỉ đổi lỗi được cho chính mình, nhưng hắn cũng không có gì để hổ thẹn. Người... Cho dù Nghiêm Thị là người đã thấy qua các loại trận chiến như vậy Cũng bị câu này của hàng lập với giọng nói ngang ngành Khiến cho đất lên thiếu chút nữa Nói không ra lời Được, ta hỏi ngươi Phụ quân ta có phải chết trên tay nghịch đồ nhà ngươi hay không? Nhị phu nhân không dậy được Hai mắt xinh đẹp tuyệt trần Cơ hồ muốn phun ra lửa Kỳ thế hùng hồn trên người Toàn bộ mất hết Chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán hận Nhị tỷ Nghiêm Thị cao mày Khẽ hô lên một tiếng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 đâu sẽ thừa nhận một cách không kiên kỳ. Tại sao trái lại lại nói ra một câu không thể hiểu nổi? Nhị phu nhân lý thị sững sốt một chút, nhưng lập tức liền đột ngột giận dữ. Hiển nhiên là cho rằng hàng lập lại bẩn cờ các nàng. người nói bậy bạ gì đó, rõ ràng đã ngươi xuống tay làm hại phu quân. Lý thị nói cả người run rẩy. người làm sao biết nhất định là ta hài chết? người chính mắt thấy ư? Hàng lập hỏi ngược lại không hề khách khí, nhưng hắn rất rõ ràng. Lá thư đó là do mặt đại phu viết trước khi bản thân Ngộ Hải tự nhiên không thể khẳng định chắc chắn là mình đã chết trong tay Hàng Lập Phận chừng trong thư để lại cho những thê tự này của hắn cũng chỉ là những lời phỏng đoán bởi vậy Hàng Lập có thể bắt bẻ không hề e ngại Nếu ngươi đã nói như thế vì hãy đem việc phụ quân ta Ngộ Hải giảng giải cho một lượt đám phu nhân chúng ta Nếu quả thật không quan hệ cùng ngươi chúng ta sẽ không để cho ngươi oan uổng đâu Ngụ phu nhân Vương Thị xinh đẹp lành lùng Vẫn mực mực không nói gì Lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện